Hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 87 thân phận bị vặt Trần. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi redjit mặt mặt beta sakura một nhóm ba người dời bước đến thư phòng. Mặc dù công chúa An khê hơi nghi ngờ Diệp Ly nhưng căn cứ vào sự tin tưởng với Từ Thanh Trần cũng không hỏi nhiều. Dù sao thiếu nữ nụn nịu trước mắt này vẫn mang theo một người từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Chiếu. Hơn nữa thành công lừa gạt nàng còn tự mình cứu được từ Thanh Trần thì đương nhiên không phải là hạng người phàm tuột. Ánh mắt công chúa An Khê đánh giá Diệp Ly có thêm chút gì đó cực kỳ phức tạp. Diệp Ly nhìn ở trong mắt chỉ có thể bớt đắc dĩ cười khổ trong lòng. Ngầm hoán hận trợn mắt nhìn từ thanh trần một cái quay đầu lại vứt cho hắn một ánh mắt ngươi nói rõ ràng cho ta Từ thanh trần lạnh nhạt mỉm cười Vào thư phòng ngồi xuống công chúa An Khê rất nhanh đã ném chuyện riêng lúc trước ra Sau ớt thần thái trở nên nghiêm cẩn chuyên chú Từ Thanh Trần hỏi lấy được binh phù chưa công chúa An Khê có chút xấu hổ lắc đầu nói xin lỗi Thanh Trần Chỗ đặt binh phù mà lúc trước chúng ta ra được là ngụy trang căn bản binh phù không có ở đó Từ Thanh Trần khẽ cao mày nói theo lý thuyết Thư Mạng Lâm không thể biết chúng ta đang tìm binh phù Hẳn cũng không người ngoài biết binh phù chân chính ở đâu mới đúng Tại sao nàng ta phải giấu binh thư một cách bí ẩn như vậy Hơn nữa còn làm giống như là đặc biệt thiết lập cảm bẫy cho chúng ta Công chúa An khen lắc đầu nói bên chúng ta cũng không có mấy người biết Ta có thể cam đoan bọn họ đều tuyệt đối đáng tin Từ thanh trần lắc đầu, người của ngươi tất nhiên là chúng ta tin được Nhưng lần này An Khê, ngươi có cảm thấy có một chỗ rất cổ quái hay không? Nửa năm qua này hình như mỗi lần chúng ta sắp bắt được sai lầm trí mạng của thư Mạn lâm Lại bị nàng chạy trốn trước một bước Công chúa An Khê tức giận nói còn không phải bởi vì phụ vương Phụ vương luôn vô duyên vô cớ thiên vị thư Mạn lâm Nói gì nàng là thánh nữ nam cương căn bản không thể nào làm những chuyện kia Nói gì là ngươi muốn khiết bác quan hệ quân thần của Nam Chiếu chúng ta Nhất là có một lần hoang đường còn nói là hiểu lầm Phụ vương mấy năm này thật là càng ngày càng hồ đồ Từ thanh trần như có điều suy nghĩ hỏi Nam Chiếu vương thật sự là gà nên hồ đồ rồi sao Công chúa An Khê ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn từ thanh trần hỏi ngươi có ý gì Từ thanh trần Thản nhiên nói vốn là chúng ta đều cảm thấy nam chiếu vương thiên vị thư Mạn lâm, nhưng lần này, Ngày đó sau khi ta bị bắt lập tức bị hạ độc hôn mê, Nhưng ta nhớ được lúc ta ngất đi thời gian đại khái là cuối giờ mùi, Mà khi tỉnh lại trong thạch thức thời gian đại khái là giờ thân hai khắc, Ngày đó ngươi đã sớm phái người theo dõi điện thánh nữ rồi cho nên bọn họ chỉ có thể là trở về từ trong hoàng cung Nhưng, đoạn thời gian kia Nam Chiếu vương thông thường đều ở tẩm điện nghỉ ngơi Cho dù hắn không có ở vương cung Nam Chiếu Mấy thủ vệ ở cửa vào mật đạo cũng không phải là bài biện Sau khi An Khê ngươi tiếng có nghe thấy tin đồn gì không công chúa An Khê cúi đầu hồi tưởng chút lát lắc đầu nói không có Khi ta bẩm báo phụ vương chuyện ngươi mất tiếc Phụ vương còn hết sức lo lắng Nói muốn phái người giúp đỡ ta tìm người Nhưng bị ta cự tuyệt Từ thanh trần nhàng nhạt cười nói đường đường nam chiếu vương Chuyện xảy ra ở tẩm điện của hắn Hắn lại không biết sao, đặc biệt là khi hắn rõ ràng tùy thời đều phái người trông coi cái mật đạo kia. Công chúa An Khê sợ run hồi lâu, ngẫm đầu lên nhìn từ thanh trần, ánh mắt như cũ mang theo không tin cùng với trần chờ. Người nói phụ vương căn bản không phải bị Thư Mạng Lâm che mắt, mà là bản thân hắn nghiêng về phía Thư Mạn Lâm đang giúp nàng ta tại sao ta là nữ nhi thân sinh của phụ vương thái nữ của nam chiếu vương bình thời cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với thân phận của ta mà có lẽ là bởi vì công chúa rất thiết hợp với thân phận của ngư diệt ly nhớ mày nhẹ nói nói ánh mắt sắc bén của công chúa an khê quét về phía nàng sở tiểu thư có ý gì Diệp Ly nháy mắt, nhìn công chúa An Khê nói trung nguyên ta có một câu không biết công chúa có từng nghe qua hay không, công chúa An Khê không tiếng động nhìn nàng. Diệp Ly trầm giọng nói công cao chấn chủ, công chúa và Nam Chiếu Vương là cha con ruột thịt. Mặc dù công chúa xưng Nam Chiếu Vương một tiếng phụ vương, nhưng theo ý kiến của ta kỳ thực hẳn là vương phụ mới đúng. Ở hoàng thất trước là vua, sau là cha Mà công chúa cũng giống nhau, đầu tiên là thần sau đó mới là con gái Mấy ngày nay ở Đô Thành Nam Chiếu, danh tiếng công chúa ta cũng nghe qua không ít Dân chúng Nam Chiếu vô cùng khen ngợi công chúa là vị vương thái nữ tài đức sáng suốt cơ trí Ngay cả ta một người Trung Nguyên vừa tới Nam Chiếu cũng có ấn tượng như vậy Lại càng không phải nói những dân chúng Nam Cương từng nhận ân huy của công chúa Sát mặt công chúa An khê trắng nhật run giọng nói ngươi nói phụ vương đang kiêng kỵ ta Cho nên mới đỡ thư mạng lâm đối nghịch cùng ta Mượn chuyện này chèn ép ta Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Có chút thương hại nhìn công chúa An Khê nói công chúa hẳn là đã đọc qua một chút sách sử trung nguyên. Xa là không nói. Nói gần, công chúa mặc dù thân ở Nam Cương, nhưng đối với tình cảnh của định quốc vương phủ có bao nhiêu hiểu biết công chúa An Khê cắn khó môi có chút trắng bệt khẽ run rễ. Cầu trợ nhìn về phía từ thanh trần. Từ thanh trần nhẹ giọng thở dài An Khê Ta từng nhắc nhở ngươi tốt quá hóa dở Công chúa An Khê cắn môi cúi đầu không nói tốt quá hóa dở Những lời này ngay từ lúc 4 năm trước khi bọn họ mới quen biết hắn đã nói với nàng Nhưng nàng cũng không chân chính để trong lòng Bởi vì nàng thật tâm muốn tốt cho nam chiếu Nàng có thể không thẹn với lương tâm nói với bất luận kẻ nào nàng chưa từng tư tâm. Nàng cho là chỉ cần cố gắng phân ưu vì phụ vương, phụ vương sẽ cao hứng. Nàng cho là chỉ cần khiến nam chiếu trở nên cường đại giàu có và đông đúc. Bác tính an cư vui mừng. Mỗi mỗi Tê Hà cũng không cần đi hòa thân. Nhưng kết quả lại là Tê Hà tự chạy đến đại sở. Mai danh ẩn tích gãi cho một người đàn ông làm thiếp. Phụ vương đã sớm tính toán trong bóng tối làm sao ngăn được mình. Những năm này nàng cố gắng. Làm việc coi là gì. Nhìn bộ gián bị đã kiếp nặng nề của công chúa An Khê, Diệp Ly và Từ Thanh Trần cũng chỉ có thể trầm mặt nhìn nàng. Đã kiếp như vậy không phải là mấy câu an ủi hời hợp là có thể giải quyết. Tất cả vẫn phải để công chúa An Khê tự mình hiểu ra mới được Trong thư phòng một mảnh ngưng trọng Công chúa An Khê ngồi ở trong ghế cúi đầu Bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì Nhưng chỉ nhìn ngón tay nắm chặt tay vịnh đến trắng bệt Cũng biết trong lòng nàng không bình tĩnh cỡ nào Diệp ly than thở trong lòng Ít nhất công chúa An Khê chắc chắn hiểu được khống chế mình như thế nào Tính cách này rất ít gặp được Trong nữ tử lại càng hiếm thấy Thật lâu sau Công chúa An Khê ngẩn đầu lên Phá vỡ sự im lặng trong thư phòng Nếu như hiện tại ta buông tha cho tất cả Phụ vương có phải hay không? An Khê Từ thanh trần cao mày Nhìn nàng lắc lắc đầu nói Nam Chiếu Vương sẽ như thế nào ta không biết Nhưng thư mạng lâm An Khê, thưa mạn Lâm hận ngươi, ngươi hiểu không? Nàng ta căn bản sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa Nàng ta chắc chắn sẽ kéo Nam Chiếu vào địa ngục Đây là chuyện ngươi muốn thấy sao An Khê không hiểu nhìn hắn Nàng hận ta, ta biết Cùng lắm thì ta đi Trung Nguyên Đi Tây Lăng đi Bắc Nhung là được Nhưng ngươi nói Ngươi cho rằng nàng cầm binh phù làm gì Triệu tập thủ vệ quân đô thành vây công phủ công chúa của ngươi Ta nói chuyện mấy lần với nàng ta Giả tâm của nàng ta rất lớn Nhưng Nàng ta không có thực lực sướng tầm với giả tâm của mình Từ thanh trần nói Thần sắc công chúa an khê ngân trọng Trần chờ nhìn từ thanh trần Ngươi nói Nàng muốn Từ thanh trần nói ngươi hỏi Lưu Vân một chút nàng đã làm gì ở biên cảnh của Nam Chiếu và Đại Sở. Công chúa An Khê chuyển hướng sang Diệp Ly. Diệp Ly trầm giọng nói trên đường chúng ta đi Nam Cương. Tình cờ phát hiện cách toái tuyết quang không xa có một xà cốt do con người làm ra. Mà ẩn nắp phía sau xà cốt chính là một xưởng luyện chế binh khí vô cùng khổng lồ. Binh khí được chế tạo bên trong toàn bộ là binh khí mà binh lính đại sở thường dùng Nhưng ta còn tìm được những vật khác từ bên trong Mặt khác Người khống chế xưởng luyện chế binh khí này chính là tộc trưởng bộ tộc lạc y lạc thương Xà cút do con người tạo ra Chế tạo binh khí đại sở Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì công chúa An Khê Kinh sợ nói Đa số người Nam Cương thích rắn, nhưng cũng không có nghĩa là thích Nam Cương biến thành một nơi đầy đất là rắn đột. Cho nên khi mặt tu nghiêu còn trẻ dùng một mồi lửa thiêu xà cốt cũng không khiến quá nhiều người Nam Cương thù hận. Không nghĩ tới hôm nay còn chưa qua 10 năm, Nam Cương lại xuất hiện một xà cốt. Về phần ở trong Nam Cương chế tạo binh khí nước khác lại càng xúc phạm đến điểm mấu chốt. Của công chúa An Khê Ai biết những binh khí này có ngày có dùng để đối phó người Nam Cương hay không Chuyện này ở trong mắt công chúa An Khê Quả thực hình dạng cùng phản quốc tư thông với địch Phụ vương cũng biết tất cả chuyện này sao Là bị Thư Mạng Lâm giấu diêm hay là ra vẻ không biết Hoặc căn bản là phụ vương đồng ý kế hoạch của Thư Mạng Lâm Từ thanh Trần nói rất rõ ràng không phải sao Lê Vương hiệp trợ thánh nữ nam cương lấy được nam chiếu quốc Thì ngược lại Thư Mạng Lâm tất nhiên cũng muốn hiệp trợ Lê Vương lấy được đại sở Ngu xuẩn công chúa An phê quát lên Trợ giúp Lê Vương lấy được đại sở Nói thì dễ dàng nhưng làm ra cần trả giá bao nhiêu Không nói đến thất bại Nam Chiếu sẽ tổn thất như thế nào, cho dù thành công đối với Nam Chiếu có ích lợi gì. Đến lúc đó Nam Chiếu đã tổn thương nguyên khí nặng nề tất nhiên chỉ có thể phụ thuộc vào mặt cảnh Lê. Tựa như Nam Cương mấy trăm năm trước, ta muốn tiến cung tìm phụ vương hỏi cho rõ công chúa An Khê kêu lên. An Khê! Từ Thanh Trần không đồng ý nhìn nàng công chúa An Khê quay đầu lại nhìn hai người thất giọng nói không cần khuyên ta. Thanh Trần, ta không biết ngươi đến Nam Chiếu có mục đích gì. Nhưng nửa năm qua nếu không phải có ngươi, ta chỉ sợ đã sớm bị Thư Mạng Lâm tính toán, cho nên ta tạ ơn ngươi. Các ngươi là người bên ngoài, nơi này cuối cùng vẫn là Đô Thành Nam Chiếu. Các ngươi muốn toàn thân trở lui có lẽ không khó. Nhưng nếu phụ vương thật quyết định vặt mặt cùng chúng ta, các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Mau rời khỏi Nam Chiếu đi, ta đi làm chuyện ta nên làm. Từ Thanh Trần nói hiện tại tự chui đầu vào lưới là chuyện mà một vương thái nữ Nam Cương nên làm sao. Công chúa An Khê cười khổ nói vương thái nữ là do phụ vương phong Nếu như phụ vương quyết tâm muốn hướng về phía Thư Mạng Lâm Đừng nói một vương thái nữ Cho dù là mười cũng không có tác dụng Ta phải đi tìm phụ vương nói một chút Nhìn thần sắc kiên định của công chúa An Khê Hai người cũng biết không khuyên được nàng Từ Thanh Trần thất giọng nói An Khê, bảo trọng. An Khê bật cười lớn nói yên tâm đi, ta rốt cuộc vẫn là nữ nhi duy nhất của phụ vương rồi, hắn sẽ không ghép ta. Nhìn bóng dáng công chúa An Khê không chút lưu luyến biến mất ở cửa. Diệp ly thở dài nhìn từ Thanh Trần hỏi đại ca, huynh cho dù một chút cũng không động tâm sao. Công chúa An Khê là nữ tử đặc biệt nhất muội từng gặp. Từ thanh trần thần sắc lạnh nhạt, liếc nàng một cái nói nói linh tinh cái gì đấy, ta và công chúa An Khê là bằng hữu. Diệp Ly nháy mắt, vậy mới vừa rồi tại sao Huynh không để muội nói cho công chúa An Khê chân tướng. Điều này nói rõ trong lòng Huynh cũng biết mà từ thanh trần tức giận nhìn nàng. Thời giờ của mụi đều dùng để suy nghĩ những chuyện này Vốn là chuyện không thể nào, cần gì phải bận tâm Diệp Ly gật đầu Ta hiểu được Công chúa An Khê là một nữ tử kiêu ngạo Sau khi nàng biết Huynh có vị hôn thế chắc chắn sẽ không có ý gì với Huynh nữa Nhưng đại ca, những năm này Huynh sẽ không phải đều dùng loại biện pháp này ngăn chặn đào hoa đấy chứ Đầu tiên nói trước, lần này là muội sai trước, sau này huynh mơ tưởng lấy muội làm bi đỡ đạn. Từ thanh trần Giơ tay lên ném một quyển sổ con trong tay tới. Diệp Ly đón lấy nhìn một chút chữ viết phía trên. Là tình báo thiên nhất các đưa tới Đô Thành Nam chiếu mấy ngày nay. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Đại ca! Công chú An Khê có thể có việc gì hay không từ Thanh Trần lắc đầu nói hổ dữ không ăn thịt con Công chúa Tê Hà đã coi như người chết An Khê đúng là nữ nhi duy nhất của Nam Chiếu Vương Một khi An Khê xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Nam Chiếu chỉ có thể do bàn chi tôn thất thừa kế Mà dưới tình huống uy vọng của Nam Chiếu Vương không quá cao rức có thể vì lý do không có người kế thừa mà bị trụt xuất vương vị. Diệp Ly kinh ngạc nhớ mày nói còn có quy củ này. Nam Cương và Trung Nguyên chúng ta khác nhau, nữ nhi có thể kế vị, nhưng không có cái gọi là con thừa tự. Nếu như không có con nối dòng người Nam Cương sẽ cho rằng bởi vì Nam Chiếu Vương không được thần minh che chở. Tự nhiên cũng vô lực che chở con dân của hắn Cho nên thoái vị chỉ là chuyện đương nhiên Diệp Ly gật đầu Không có nguy hiểm là tốt rồi Những chuyện khác sau này còn có thể tính tiếp Tiểu thư Ám nhị xuất hiện ở cửa Làm sao vậy Mới vừa rồi thiên nhất các truyền đến tin tức Lương lão ra không chịu nổi Bệnh thư sinh kèm hai bên lương lão ra hướng về chỗ tàn bão Hàng công tử vừa rồi cũng đuổi qua Ám nhị trầm giọng nói Chết tiệt, hắn đi xem náo nhiệt làm gì Sao chuyện gì cũng ẩt đến cùng lúc thế diệt ly khẽ nguyền rũ nói Vừa ngẫm đầu phân phó Ngươi và ám tam chuẩn bị một chút Chúng ta lập tức đi qua Vân ám nhị rất nhanh biến mất ở cửa Diệp Ly quay đầu nói với từ thanh trần đại ca Muội có việc đi trước Có chuyện gì Huynh phân phó ám vệ đi làm là được Nếu công chúa An Khê nói như vậy Huynh có nên mau rời khỏi Nam Chiếu hay không Từ thanh trần lắc đầu nói ta còn có chút chuyện muốn biết rõ ràng Hiện tại ở nơi này Một mình muội cẩn thận Diệp Ly gật đầu, đại ca cũng cẩn thận Diệp Ly mang theo ám nhị ám tam ra roi thúc ngựa chạy dọc theo dấu hiệu thiên nhất các cùng với ám vệ lưu lại May là Nam Cương cũng không coi như quá rộng lớn Phạm vi phụ cận đô thành tự nhiên cũng sẽ không lớn đến đâu Cử ngựa hơn 2 canh giờ rốt cuộc tìm được địa chỉ trong tin tức thiên nhất các đưa tới Tìm được dấu hiệu hàng minh tích lưu lại dưới chân núi Công tử Là nơi này Bọn họ vào núi Diệp Ly gật đầu quay đầu lại phân phó nói tách ra đi Ám nhị phản đối Không được một mình công tử quá nguy hiểm Diệp Ly bất đắc dĩ ám tam đi theo ta Ám nhị biết ẩn đuổi theo Vâng Mang theo ám tam một đường dọc theo dấu hiệu hàng minh tích lưu lại vào núi Núi rừng Nam Cương ẩm ướp hơn phương Bắc Hơn nữa các loại độc trùng độc thảo mập thành bụi May là những thứ này cũng không làm khó được hai người Một đường đi tới hướng về dấu hiệu công tử ngươi nhìn phía trước Ám tam nắm binh khí trong tay Cảnh giác nhìn chăm chú phía trước Dưới sườn nối nhỏ phía trước mấy nam tử mặc trang phục của thiên nhất các nằm im Máu trên vết thương đã sớm đông lại hiển nhiên đã chết khá lâu Diệp Ly nhếu nhíu mày Nghiêng tai nghe ngóng động tỉnh bốn phía Chỉ chỉ một phương hướng khác nói đi về phía bên kia đi Ám tam dẫn đầu đi về phía trước Dọc theo đường đi thỉnh thoảng thấy vài thi thể của người trong thiên nhất các Ám tam thất giọng nói không có người của chúng ta Đôi mày thanh tú của Diệp Ly nhíu lại Dưới chân không ngừng bước đi về phía trước Một đường này đi hơn nửa canh giờ Rốt cục nghe được mơ hồ âm thanh binh khí pha chạm Cùng tiếng nói chuyện với nhau truyền đến từ phía trước Hai người liếc nhau một cái cẩn thận kín đáo đi tới Một cửa sơn động Bệnh thư sinh cười đến đắc ý nhìn người ngồi trên mặt đất hung ác nham hiểm cười nói hàng minh tiếc. Ngươi thật sự cho là ta sợ đại ca ngươi nên không dám động tới ngươi. Dọc đường này thiên nhất các các ngươi khắp nơi đối nghiệp cùng ta. Ta lưu mạng của ngươi đến bây giờ xem như là khách khí với ngươi rồi hàng minh tiếc có chút chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Quạt giấy đề chữ của danh gia ra vẻ phong nhã ngày thường đã bị ném tới trong bụi đất. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói đã như vậy, sao ngươi không giết ta? Ha ha, ngươi không cần phải gấp. Ngươi tân tân khổ khổ buông ba vì sợ quân Duy trước khi chết ta vốn nên để ngươi gặp hắn một lần. Không phải sao? Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đưa hắn cùng đi với ngươi. Bệnh thư sinh cười lạnh nói tiểu tử họ sở kia thật to gan Không lăn lộn gian hồ không biết thanh danh của ta Hàng minh tiếc ngươi cũng không biết sao Đồ của ta lúc nào phân cho người khác Lại dám đòi ta báo thù cái gì còn vọng tưởng muốn hoa bếp lạc Ha ha Khủ khủ Hiện tại hoa bếp lạc ở chỗ này Bản thân ta muốn nhìn trong mắt hắn rốt cuộc là bằng hữu biết chưa được mấy ngày như ngươi quan trọng Hay là bảo vật vô giá quan trọng Nhàm chán Hàng Minh Tức khinh thường nói nhỏ Bệnh thư sinh hiển nhiên hết sức đắc ý Cười lạnh nói hưởng thụ cho tốt thời gian còn lại của ngươi đi Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện sở quân Duy thật cảm thấy ngươi quan trọng có thể chạy tới trong vòng một canh giờ. Nếu không, ta cũng chỉ có thể bỏ qua trò hay này trả lại thi thể của ngươi cho hắn. Diệp Ly An tỉnh nhìn một màn cách đó không xa cúi đầu trầm tư. Chỉ chút lát sau ám tam trở lại bên người nàng nói nhỏ xung quanh không có mai phục. Diệp Ly gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài ám ta muốn đưa tay kéo lại đã không kịp. Từ sau lưng Diệp Ly thấy nàng dùng tay ra ám hiệu. Chỉ có thể một lần nữa ẩn dấu trở lại. Liếc mắt nhìn nhau với ám nhị đang tìm phục bên kia sau đó đem ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú mặt cỏ bên ngoài sơn động. Thấy Diệp Ly chắp tay vào khoang thai mà đến ánh mắt bệnh thư sinh lón lón, người quả nhiên tới. Diệp Ly thần thái như thường dạo bước tiến lên. Ánh mắt quay một vòng trên người hàng minh tiếp. Mới từ chuyển đến trên người bệnh thư sinh cười nói tam đương ra. Qua sông rút cầu không phải là thói quen tốt. Bệnh thư sinh khẽ hiếp mắt, hừ một tiếng nhe răng cười nói qua sông rút cầu. Muốn trách thì trách ngươi quá mức tham lam Diệp Ly bất đắc dĩ lấy chiếc phiến gõ vào lòng bàn tay thở dài Thế đạo này Thật là lòng người không chất phát Được rồi, coi như bổn công tử lần này xui xẻo là được Lại nói, ngươi muốn như thế nào Bất kể như thế nào, thả hàng minh tích trước được chứ Ta biết ngươi không sợ hàn minh nguyệt, nhưng ta cảm thấy được. Lăng thiết hàn không thiết ngươi chọc tới thiên nhất kép. Ngươi, thật to gan, còn muốn lên mặt ca ta uy hiếp ta. Diệp Ly khoát khoát chiếc phiến trong tay. Cười nói không, chỉ là vừa hay ta có một vị huynh trưởng là bạn tri kỷ của lăng các chủ. Càng thêm vừa vặn chính là trước khi ta tới nơi này đã nói cho hắn một tiếng Nếu như chúng ta ở chỗ này xảy ra chuyện Hắn tự nhiên sẽ thay ta về nhà báo tang. Dĩ nhiên cũng sẽ thuận tiện báo cho công tử Minh Nguyệt và Lăng các Chủ một tiếng Ngươi cứ nói đi Kẻ thù loại vật này có thể ít chọc một người thì tốt hơn đúng không? Bệnh thư sinh nhìn hàng minh tích trên mặt đất một chút, lại nhìn nhìn Diệp Ly nói có thể. Hàng minh tích có thể đi, ngươi lưu lại. Diệp Ly gật đầu, không thành vấn đề. Hàng minh tích ngồi dưới đất vẫn không nhút nhức. Diệp Ly cao mày hỏi sao vậy? vì thương rất nặng. Hàng minh tích hừ một tiếng, nhớ mày, miếng phải trên chân trái thấm ra một mảnh tối màu. Hiện nhiên là bị thương nặng Diệp Ly tiến lên hai bước ân cần hỏi hang minh tiếp Ngươi có bị thương nặng lắm không hang minh tiếp ngẫm đầu lên Lắc đầu Không có chuyện gì Quân Duy, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh đi Diệp Ly lắc đầu cười nói ngươi là bởi vì ta mới chọc tới bệnh thư sinh Sao ta có thể bỏ lại ngươi đi trước đây Minh tích lúc trước lừa ngươi là ta không đúng Ngươi vẫn gọi ta tên thật đi Cái tên này quân duy Thật ra thì ta cũng không quen lắm Trên mặt hàng Minh tích hiện lên một chút quá dị Gật đầu nói ta biết rồi Diệp Ly mỉm cười nói ta đỡ ngươi Hàng Minh tích gật đầu giơ tay lên đưa về phía Diệp Ly Không nên biến hóa phản phức Chỉ là chuyện trong nháy mắt Hàng Minh tích sắp cầm tay Diệp Ly đột nhiên thay đổi Như vuốt ưng bén nhọn chụp vào Diệp Ly Mà đồng thời Diệp Ly hạ thấp người ngửa cổ ra sau này Chiếc phiến vốn nắm trong tay hiện ra một tia sáng màu bạc Cơ hồ cùng thời khắc đó trong sơn động một thân ảnh tự như y chết chua ra nhào tới trên người Diệp Ly Diệp Ly châu mày truy thủ trong tay bay ra ngoài khủ khủ người nhào tới trên người Diệp Ly có gương mặt giống như đúc với hàng Minh tiếp đối diện chẳng qua là lúc này thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng chật vật một vết máu từ khó môi chảy ra quân Duy quân Duy ngươi không sao chứ Diệp Ly kéo người trên người mình ra cả gận lạnh lẽo nói ta không sao, Có việc chính là tên ngu ngốc ngươi một trưởng vừa rồi của người đối diện vừa lúc đánh vào trên lưng của hắn Diệp Ly ngẫm đầu lên ánh mắt như đao xẹp qua trên người người nọ Công tử Minh Nguyệt hiện tại ngươi hài lòng hàng Minh tiếc Hàng Minh Nguyệt đầu vai cắm mò cây truy thủ Áo đỏ sầm ướt đẫm một mảng Hắn nhìn chầm chầm người được Diệp Ly đỡ Trong mắt tràn đầy tức giận, hàng minh tức, người vô liêm sỉ, người đang làm gì ở đây, ai cho người tới. Hàng minh tức vô lực tựa vào diệp ly trên người, vấp người diệp ly vốn không cao đỡ lấy thân hình thon dài của hắn lộ ra chút miễn cưỡng. Hàng minh tức nhìn nam tự đối diện cơ hồ giống mình như đút. Khiêu khích cười nói ta đã sớm nói. Kỹ thuật diễn xuất ngu ngốc kia của ngươi còn muốn giả trang bổn công tử. Căn bản không lừa được quân Duy. Còn có. Bổn công tử vô liêm sĩ có bằng ngươi sao? Càng rỡ. Vì một người mới quen không đến mấy ngày mà ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi biết nàng ta là ai không hàn minh nguyệt lạnh lùng nói. Hàng Minh tức ngẩn ra cắn răng nói bất kể hắn là ai cũng là bằng hữu của ta. Cho dù biết mấy ngày cũng hơn ngươi, ít nhất quân Duy còn có thể tới cứu ta, còn ngươi liều chết liều sống làm việc. Trừ ta ai sẽ để ý ngươi chết hay sống nghe đệ đệ rống giận. Hàng Minh Nguyệt hiển nhiên sửa sốt một chút. Thần sắc có chút phức tạp nhìn hai người trước mắt. Rất nhanh đã phục hồi tinh thần Nhìn Diệp Ly khẽ nhướng mày nói chị dâu Phiền ngươi buôn đệ đệ trước đi Thân thể hàng minh tức cứng đờ Có chút không dám tin cúi đầu nhìn chăm chăm Diệp Ly Phản phức muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nàng rốt cuộc Có chỗ có thể làm cho hàng minh nguyệt gọi một tiếng chị dâu Một hồi lâu mới khó khăn cười một tiếng Đại ca Ngươi không phải bị đâm một đao nên đầu ớt hồ đồ đấy chứ Đừng nơi nơi nhận loạn thân thích ta lại không có ca ca thứ hai Hàng Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng Chỉ vào dịp ly nói Hàng Minh tức Mở to con mắt của ngươi nhìn cho rõ ràng Ngươi đứng ở trước mặt ngươi là nam nhân sao Vậy thì ngươi ở bên ngoài lăn lộn lâu rồi cả nam nữ cũng không phân biệt được rõ Diệp ly đỡ Hàng Minh Tiếp qua một bên ngồi xuống, Mới từ từ đẩy hắn ra. Có chút xin lỗi nhìn Hàng Minh Tiếp. Hàng Huyên, xin lỗi ta lừa ngươi. Hàng Minh Tiếp nhìn chăm chú nàng hồi lâu, Mới có chút không cam lòng biểu môi nói được rồi, Ta biết ngươi là nữ nhân. Xem chúng ta đã từng cùng sống chết, Ngươi ít nhất nên nói cho ta biết ngươi là chị dâu nào. Ta không muốn nghe tên khốn kia nói Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua bệnh thư sinh vẽ mặt hận ý ngó chừng nàng cùng hàng minh nguyệt vẽ mặt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ gì. thất giọng nói tên ta là Diệp Ly. Diệp Ly. Từ thanh trần là đại ca ngươi. Không sai từ thanh trần đúng là đại ca của ngươi. Ngươi là Diệp Tam Tiểu Thư, ngươi. Ngươi là hàng minh tức gắt gao nhìn chầm chầm nàng, vẽ mặt kia phản phúc như nuốt mất một con rồi Diệt tam tiểu thư hắn đã gặp Vấn đề là trước mắt cái thiếu niên tuấn Mỹ này rốt cuộc có chỗ nào giống thiên kim tiểu thư rõ ràng giả hoạt còn muốn ra vẽ ưu nhã kia Hắn rõ ràng đã sớm thề phải cách nữ nhân này xa một chút Tại sao mấy ngày nay còn ngày ngày xoay quanh người ta? Ngươi gạt ta hàng minh tiếp lên án nói. Diệp ly ái nấy, xin lỗi. Xin lỗi coi như xong. Ta muốn bồi thường. Hương Nhã các ta còn muốn một thành. Diệp ly sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Hàng minh tiếp hiếp mắt, tiếp tục nói điều kiện. Hàng năm ít nhất phải bốn bình nước hoa mới. Diệp Ly do dự một chút, vẫn ngật đầu có thể. Hàng Minh tức quay đầu, đánh giá nàng một lát tưởng như đang ước định lời nói của nàng rốt cuộc có thể tin hay không. Một lúc lâu mới hơi ngửa đầu ngạo nghệ nói đã như vậy, bổn công tử miễn cưỡng tha thứ cho sự lừa gạt của ngươi. Hơn nửa thừa nhận Diệp Ly ngươi là bằng hữu của hàng Minh tích ta. Diệp Ly giỡn khóc dở cười, bất đắc dĩ nói đa tả hàng huynh rộng lượng. Hàng Minh tức như cũ bất mãn hừ hừ. khinh thường vên mặt nói với hàng Minh Nguyệt thấy được chứ. Còn không biết xấu hổ nói mình biết kiếm tiền. Hàng ra nếu thật sự trông cậy vào ngươi không chừng đã đói chết một đám người sắc mặt hàng Minh Nguyệt ôm trầm Trợn mắt nhìn hàng Minh tiếp một cái nói nói nhảm thì nói sau đi Nói xong rồi cuốc qua một bên Hàng Minh tiếp cho hắn một cái liếc mắt Ngươi ưu mê sao Nữ nhân này là bằng hữu của ta Là bạn làm ăn tương lai của ta Ngươi động đến nàng một chút thử coi Hàng Minh tiếp hàng Minh Nguyệt lạnh lùng nói Bỗng công tử biết mình tên gì Hàng Minh tức lười biến dựa vào sườn nối móc móc lỗ tai Hàng công tử Các ngươi tự ôn chuyện xong rồi sao Nếu không động thủ một lát nữa Người của định quốc vương phủ đến thì có thể muộn mất Giọng nói ôn trầm của bệnh thư sinh vang lên ở phía sau Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif